Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Bến Sông Quê Của tác giả Mạng Qua phần diễn đọc Giang Ngọc Hòi Lúc bình lạc giữa dầm sông Nước trôi bẫy ngã lòng đông đời ngoài 20 gái lỡ thời trắng duyên ép cườii không lời tiếc thương nghe tiếng hò Văn v từ ngôi nhà sàn cạnh bên bờ sông âm thanh không quá lớn nhưng do miền quêt tỉnh mịch Cùng cơn gió hiêu hắt của buổi chiều giúp nó vang xa với nỗi buồn, làm não ruột người nghe. Người dân vùng này đều biết giọng hát đó là của Úc Lạ. Cứ đến chiều, chị lại ôm con ngồi ở thềm cửa phía bờ sông, ngồi ngân nga những câu hát vô định mà chỉ một vài người mới hiểu nó. Nhưng chẳng ai biết được, mỗi lúc chị dừng lại là vì giọng đã nghẹn đi. Do nước mắt thấm đầy trên gương mặt Út là lấy khăn lao mặt mình Rồi nhìn xuống đứa con mình ẩm trên tay đã ngủ say Chị ngước ra phía trước Thấy thằng cu tí Con lớn của chị đang chạy nhảy phía trên sân Với máy nhóc cùng trang lứa Khiến tâm trạng chị tốt lên đôi chút Bởi niềm vui của chị Chị gửi gắm vào hai đứa con thơ Sau đấy, chị đưa tầm mắt quan sát không gian rộng lớn bên ngoài. Trong buổi chiều tà, cả vùng quê như nhượm màu vàng cam rất đẹp. Nhưng thứ màu sắc, tưởng chừng, lãng mạn đó lại gieo vào lòng người nỗi buồn mơ hồ của cuộc đời triền miên trong tẻ nhạc. Út làng ngắm dòng sông đang thầm lặng bồi đắp phù sa cho hai bên bờ. Tình cờ, chị thấy một chiếc ghe chở hàng chèo ngang Nó không gì đặc biệt đối với miền sông nước Nếu như trên chiếc ghe không có hình ảnh êm đềm thu hút tầm mắt của chị Trên đó người phụ nữ cỡ chạc chị đang ôm con Đứa nhỏ độ cũng bằng tuổi cái nị trong tay chị Một hình ảnh không quá đặc biệt Lại khiến đôi mắt chị phủ đầy một sự ao ước ngập tràn Khi bắt gặp khoảnh khắc người đàn ông vững tay chèo Nói chuyện với vợ mình bằng nụ cười trên môi Các đường nét trên gương mặt của họ Luôn thoải mái, nhẹ nhàng Hoàn toàn chẳng thấy tia cấu kỉnh Là không nghe được họ nói gì Nhưng chị cảm nhận một sự hạnh phúc Len lõi trong chiếc ghê chở hàng Chị thấy ở gia đình kia là Cuộc đời bình dị mà chị đã dành Cả tuổi xuân thị của mình để khao khát Tuy nhiên, với niềm khát khao một gia đình ấm êm cháy bỏng đó, thực tại luôn khắc nghiệt. Nó thẳng thường vùi dạp chị, không thương tiếc, nên tâm tưởng chị ít khi đối diện với hiện tại mà thường sống trong quá khứ tươi đẹp. Dòng hồi ức xa xôi của thời thiếu nữ vô tư như mạch ngầm dinh dưỡng âm thầm nuôi nấng chị trong năm tháng quạnh quẻ của đời đơn bạc. Út là không rõ cách đây bao nhiêu năm, nhưng độ ấy cô khoảng chừng 16. Cùng các chị em trong xóm chèo ghe khắp các ngã sông để bán rổ tre. Mỗi chiều về họ tình tan trôi theo con nước, không hối hả, không xô bồ. Út là đang nghêu ngao câu hát. Chị xấu chị khiều vai cái út, mặt lém lĩnh hất lên bờ. Ê là, mày quen cậu đó sao? Theo tay chị, Úc là giỏi mắt lên gốc dừa ven sông Thấy chàng trai sắp xỉ tuổi cô đang đứng trên bờ Vóc dáng cao ráo, áo sơ mi bỏ vào quần Nên trông rất nho nhã Úc là cảm giác người đó cũng đang nhìn mình Nên ngại ngùng quay đi Mặt cuối thấp nhằm giấu làn da ẩn hồng Bàn tay cầm tay chèo bớt chật rỉ mồ hôi Ruột gan cái là nhốn nháo một cách kỳ lạ Luốn cuốn lựa câu trả lời phù hợp Chưa gì Cô đã nghe chị ba mận lên tiếng Cậu hay bình con ông hội Giàu nhất nhì vùng mình đó Giọng nói hay cử chỉ của chị Đều lộ rõ sự tắm tắt Trước điều mình vừa nói Út là nghe tới đây Sống lưng lạnh ngắt Người giật thoát Như bị người khác nói trúng điểm yếu của mình Cô miếm môi thốt ra âm giọng nhỏ xíu Không có đâu, em không có quen. Hai người chị lớn nhìn nhau, nháy mắt khi nhìn ra cái là, rõ ràng đang nói dối và cố tình trốn tránh. Bởi Út là từ nhỏ đã nổi tiếng hiền lành và thật thà. Mỗi lần có chuyện gì buộc phải nói dối là sẽ cúi đầu, các ngón tay rung rung. Họ thấy đứa em mình có vấn đề nên nhất quyết không buông tha, mận hỏi xoáy. Chứ sao chiều nào cũng nhìn mày. Út là như bị sờ trúng nhược, lắp bắp với nỗi sợ sệt. Em nào biết, nhiều khi nhiều khi người ta nhìn ở đâu rồi sao chị? Chị Sáu chèo ghe bên cạnh, kéo nón lá xuống thấp, nhìn dấu đi ý cười. chỉ có mận giữ bình tĩnh, giả đò như đang rất khó hiểu trước sự tình kỳ lạ tiếp tục. Không phải đâu chị chắc chắn nhìn bay chỉ mận vừa cố tình trêu chọc cái là nhưng lời chị cũng là thật Út là vô tư nên không để ý chưa hai người họ hôm nào cũng thấy cậu Hai bình lấp ló ở bờ sông thập thò nhìn vào cái là Út là chẳng biết phải trả lời thế nào bởi cô rất tệ trong khoảng nói dối còn nói thật thì càng không được cô sợ gật đầu nói rằng quen biết thì người ta bảo cô thấy người sang bắt hoàng làm họ, rồi cười cho cái thân phận thấp kém lại thích trèo cao. Tiếp tục nói không quen thì cũng rất khó, vì thật sự cô cũng có vài lần gặp qua cậu Hai Bình. Do nhà cô đã mấy đời nay làm thuê cho ông hội, nên cô thường mang cơm cho ba má ngoài đồng. Lúc ngang qua nhà họ, cậu Bình có hỏi thăm vài câu, so ra cũng là chủ tớ, chứ chẳng gọi là quen biết hoặc để ý theo kiểu trai gái như hai chị đang nghĩ trong đầu. Út đang miên mang khó xử, nghe giọng nói từ trên bờ sông với xuống. Cô bán rổ, ghé lại đây tôi mua. Cái là thản thốt nhìn quanh, nhưng trong ba ghe ở quảng này chỉ có mình cô là bán rổ, còn hai người còn lại là muối và dưa cà. Gọi mày á, chứ ai nữa mà nhìn. Ghé vào đi, hai đứa tao á, chèo tà tà trước. Ba Mận nói xong ra hiệu cho chị Sáu, thẳng tay chèo nhanh về phía trước. Họ không nhìn lại cái út lần nào để tránh cho cô ngại ngùng, nhưng vẫn dừng lại ở phía trước để đợi em. Út là chèo tấp vào nhưng tay chân loạn choạn, phải mất một lúc mới vào tới. Cô không dám nhìn, cũng chẳng dũng cảm hỏi câu, cậu mua gì? quen thuộc của những người bán cậu hai bình trên bờ đê bước xuống cầu sàn nước ngồi sởm xuống vịnh mui ghe của là kéo vào cho nhanh cậu chủ động mở lời bán cho tôi hai cái xì để sàn gạo úp là bẻn lẻn không dám nhìn cậu nhưng vẫn trả lời âm điệu của cô luôn nhẹ nhàng và dễ nghe dạ cậu muốn lấy mấy cái thì lấy mẹ tôi dặn không có bán cho nhà cậu Hồi lúc mới đi bán, bà hội cũng mua, cái là không biết nên cũng xem như bình thường, lấy tiền rồi chèo đi. Chẳng hiểu sao má hay được, mắng một trận lớn và dặn sau này, nhà ông hội có lấy hết ghe cũng được chứ đừng lấy tiền. Trước lời nói của là, cậu hay không ép buộc, cậu cầm lấy một cái thuận tay mình, mà thật, cậu cũng chẳng rõ đấy là gì, chỉ nói. Út à, không nhận tiền thì giữ cho tôi cái này. Không có tiền đâu á mà lo. Cậu vừa nói vừa dúi vào tay cô một mảnh giấy được gấp gọn gàng khiến Út là đỏ bừng mặt vì thú thật đây là lần đầu cô chạm vào tay người khác giới. Cả người cô bụng rủng thất thần khi bình tĩnh lại đã nghe cậu Bình nói. Thôi tôi lên đây mà cô Úc nhớ mở ra xem đó. Cậu dứt lời người cũng đã tới bờ đê. Út là không dám nán lại lâu, chèo ghe theo chị mình đang đợi ở phía xa. Họ vờ như chẳng thấy, nhưng vẫn ngó sát sao, nên chứng kiến rõ một màn vừa rồi, liền hối thúc Út giao ra mảnh giấy. Út là rất sợ vì không biết thứ gì bên trong và nặng mang không ít thẹn thùng nên cô lắc đầu ngoài ngoại. Đợi tới quảng sông vắng mới dám mở ra xem là một dòng chữ còn thơm mùi mực. Với từng nét nắng nọt. Tôi mến Út đã lâu, nay mới dám mở lời, nếu cô Út không chê thì chiều nay tôi đợi Út ở đầu ngõ. Tôi chuẩn bị lên thành phố học nên rất muốn gặp Út cho thỏa cái nhớ mong của mình. Út là đọc xong, đầu óc trở nên ngớ ngẩn, vừa hồi hộp nhưng cũng lâng lâng trong nỗi niềm hạnh phúc. Nhất thời là rối bời Trước những gì cậu hai viết trong thư Thật không biết nên cư xử thế nào cho phải phép Chị ba mận đốc vào Mày đi đại đi Tụi chị nắp ở sau Với lại nhà ông hội nay danh giá Cậu hai học hành tận trên tỉnh Chắc không sao đâu Chị xấu cũng gật đầu Hết lời ủng hộ Nên nỗi lo lắng của là Phần nào giảm bớt Riêng sắc mặt cũng không tốt mấy Cô gần như méo máu. Dạ, mà mấy chị đừng có nói với ai đó. Út là cẩn trọng dặn dò chị Sáu và Ba Mận. Chị mơ màng hồi tưởng, giọng ông thiệt sau lưng cáo kỉnh. Giờ này á, ngồi cười cười ở đó làm gì, còn không đốt đèn lên để nhà cửa tối ôm. Út là đang mỉm cười với những kỷ niệm ngày xưa. Bất chợt nghe câu quát lên gắt gỗng từ phía trước nhà khiến cô giật bắn mình, vội quay trở lại thực tại với nỗi niềm chua sót và gương mặt nhăn nhúm, chỉ hoảng loạn. Mình về, sao không báo trước, em chưa cơm nước gì cả. Chồng chị làm thị xã, thời gian không đồng nhất, khi một tuần về hoặc cả tháng cũng nên, dù vậy nhưng ông thiệt không dư giả đồng nào để cho vợ tiền nông lo cho con cái đều phụ thuộc vào cái là bương chải. Lâu lâu chỉ còn phải lâu lâu chỉ còn phải gửi lên cho ông. Ông Thiệt ném cái túi đồ lên chỏng, thái độ chẳng chút gì, gọi là vui vẻ, nên thằng tí ngó đầu vào, định mừng ba nhưng nó liền nép vào khung cửa, đứng im ở đó, không dám bén dạng ra. Ông Thiệt hăng học. Nhà của tôi, Tôi muốn về giờ nào thì về, cần gì phải báo. Ông lấy quẹt, đốt ngọn đèn dầu leo lét với động tác rất mạnh, mục đích cho cái là thấy cơn giận dữ của ông. Chị hiểu chồng mình nên càng trở nên khúm nướm, vội vàng đặt con nị xuống vỏng, nhỏ nhẹ nói. Vậy đem nấu cơm cho mình. Chị nói xong, toan bước vào bếp như trốn tránh, bởi chị đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người chồng. Tuy nhiên là đi chưa tới đâu đã bị ông Thiệt thô bạo nắm cổ áo kéo lại. Ông gần giọng đầy nghiến. Bộ cô đi ăn với thằng nào hay sao mà giờ này còn không nấu? Trời Phật! Mình đừng có nói vậy tội nghiệp em. Trước câu nói trở thành cửa miệng của chồng là vẫn không thôi ngậm ngùi nhưng chỉ không lớn tiếng chỉ nài nỉ một cách hèn mọn. Ông Thiệt phớt tay Bước ra cửa, giọng điệu hoàn toàn miệt thị. Mà thôi khỏi nấu nữa. Tôi ra ngõ nhậu với vài người bạn. Ở nhà nhìn mặt mình á, tôi ăn cũng không vô. Ông Thiệt nói xong liền đi mất. Thằng tí đôi mắt vốn ngây ngô chơi đùa cùng đám nhỏ. Khi về nhà lại rón rén, nó về chừng, nhìn ba mình đi khỏi mới lén thở dài nhẹ nhõm Chỉ là sót lòng kêu thằng tí Lại ma bới cơm cho ăn. Chị vén cơm nguội trong nồi bới vào tô cho thằng tí Mẹ con chị có thể ăn cơm canh nguội lạnh để tiết kiệm nhưng mỗi lần ông thiệt về phải đồ nóng hổi và đủ món kho, canh. Thằng tí lắc đầu quyết liệt, nó thỏa thẻ nói. Dạ, con không ăn đâu, con không có đói. Nó từ chối trong khi bụng đang réo in ỏi vì đói. Là nhìn được tay chân đang rung của con, chị dường như phát giác ra được điều gì, những nghẹn ngào làm hóc mắt chị đó hoe. Con sợ ba về la hả? Nó cắn răng, đầu cuối thấp, nó ngồi co ro so với đôi vai rung bần bật. Nó không trả lời câu hỏi của mẹ mình bởi mẹ đang nói đúng vào tâm tư yếu ớt của nó. Chỉ là đi bới cơm vào tô, lấy miếng cá, chan nước kho vào cơm, Vỗ dành con, con ăn đi, má làm phần khác cho ba. Thằng tí lùi về sau, nó bỗng khóc quặng người, giọng non nớt trở nên đặc sệt. Má sẽ nhịn đói, nhà mình không có tiền, má sẽ nhịn đói để con ăn cơm, ăn hết, bà sẽ đánh má. Trong phần ký ức của nó, ở trong ngôi nhà của mình, ngoài vòng tay ấm áp của mẹ, thì phần lớn là sự giữ tợn của người mình gọi là ba. Mỗi một lần ông ấy về đến nhà, sẽ gieo rắc vào trong nó một nỗi sợ khiếp nhược ngày một bén rễ sâu hơn, bào mòn hết tâm hồn ngây ngô của nó. Ba gây sự vô lý và ức hiếp mẹ là điều nó rút ra được trong ngừng ấy năm có mặt trên đời. Hơn hết, Ba hay lấy cớ đồ ăn để chửi bới mẹ vô cùng thậm tệ Ba ít khi về nhà và không báo trước Mẹ vì tiết kiệm nên nấu đủ đồ ăn Nếu về không có cơm, ông ấy sẽ mắng mẹ làm vợ thất đức Không lo cơm canh cho chồng, cái đồ ham ăn Mẹ cố ý nấu nhiều để chừa, ông ta cũng mắng mẹ lãng phí Thằng tí bị ám ảnh cái ăn, bị sợ hãi bữa cơm gia đình Nó sợ mình ăn Về không còn cơm Ông lại tức giận Dư ra cũng khiến ông không vui Trước tâm trạng e sợ của con Chỉ là hiểu được Nhìn ra được Nhưng bàn tay chai sần của chị Không thể chạm vào để vỗ về nó Chị bất lực Ngoài cách ôm con vào lòng Một người mẹ bất tài như chị Không thể nào giúp con có cuộc sống hoàn chỉnh Mà hoàn toàn tước đoạt tuổi thơ của nó Chị thủ thủy với con đủ điều, nó mới chịu ăn vài muỗng, rồi đi lại sớm chơi với mấy đứa nhỏ. Úc là im lặng với nỗi chua xót không sao tả xiết, nhưng lại không thể chia sẻ cùng ai. chỉ mang tâm trạng nặng nề, bân quơ cất giọng nghêu ngao. Hòa Ngày xưa em gái còn son Lỡ thì nào tới nếm non ghép chồng Duyên hồng dứt bỏ bên sông giờ đây nếm mặn trong lòng ai hay Giờ đây nếm mặn trong lòng ai hay. Út là dù cố gắng để sống nhưng thực tại phủ phàng, quật ngã những cảm xúc mềm yếu của chị. Những thời khắc bị chồng vùi dập lại trở thành sợi dây đưa chị về miền ký ức xa xôi vừa rồi, bị ngắt quảng. Chiều hôm nhận được thư của cậu Bình, Út là bẻn lẻn ra bến đò đầu ngõ, xa xa, Cô đã thấy thấp thoáng cậu hay Bình đứng đấy, làm tâm trí rơi vào nỗi bần thần. chỉ xấu và Ba Mận phải hối thúc lắm, cô mới dám lấp ló tới gần. Cậu Bình thấy cái là nổi mừng rỡ rạng trên cả gương mặt cậu. Hai người ngồi bên bờ sông, nhưng cách nhau khoảng gian tay. Cậu dạng dĩ nên cách vài phút cứ nhìn qua là, còn cô chỉ cúi mặt xuống nhìn mặt sông, Đang in bóng hai người, càng làm cô e ngại hơn. Cậu Bình hỏi thăm tới đâu là trả lời tới đó, chứ chẳng dám nói đang nhiều. Cậu Bình cầm hòn đá nhỏ, ném xuống sông, giọng có chút bùi ngùi. Vài ngày nữa tôi lên Sài Gòn học, chắc ít về đây. Úc đợi tôi, đừng có gã cho ai. Đợi học xong tôi về cưới Úc. Nhịp tim của là quặng lên một nhịp đau nhói, sau đấy nó đập liên hồi làm cô khó thở, và đầu óc trở nên mù mờ. Phải mất ít lâu, cô mới lấy lại tinh thần, xua tay, cuốn cuồn đáp với nỗi hoảng sợ. Tôi không dám đâu cậu. Đối với là và những người trong làng, gia đình cậu Bình là một tầng lớp, họ không thể nào chạm tới, nên trước câu nói của cậu. Cô vui lòng nhưng cũng hàng trăm nỗi siền xích về thân phận khiến không thể nào đón nhận. Cậu Bình bật cười trước dáng vẽ ngây ngô của là, cậu trấn an. Có gì mà không dám, ba má tôi không có phân sang giàu. Tôi lại càng không nên Úc đừng có sợ. Nghe cậu khẳng định cái là vẫn không hết được hoang mang, nhưng cô không biết nói thế nào, yếu siêu đáp. Dạ, cậu... Khi nào rảnh, tôi về quê rồi qua thăm Úc. Cậu Bình hứa hẹn với Út là sau đấy cậu Bình kể rất nhiều chuyện mà mấy năm nay cậu gặp phải khi đi học ở tỉnh khiến cho là thích thú với những điều mới mẻ nên cũng dần thả lỏng. Cô thoải mái hơn đôi chút khi nói chuyện cùng cậu hay Bình. Bây giờ trời cũng sụp tối hẳn là phải về. Cậu Bình đi phía sau cách cô vài mét Đến khi cô về gần đến nhà, cậu Bình vẫn đứng đấy, luyến tiếc một lúc lâu mới rời khỏi. Từ hôm đó chiều nào họ cũng hẹn nhau nơi bờ sông cho đến ngày cậu Bình đi nhập học. Hôm đó là không chịu ghe đi bán, cô nắp ở khớm cây nhìn cậu, vác ba lô trên vai theo con đường mòn để ra khỏi làng. Bước chân cậu về trước nhưng là thấy rõ gương mặt cậu giỏi về phía sông. Như đang tìm kiếm thứ gì Bất giác trong lòng cái là Ấm áp một cách kỳ lạ Bây giờ là sờ lên ngực Loại vui vẻ ấy Nó như vẫn còn nguyên đây Trong vô thức cô mỉm cười Nhưng nụ cười bây giờ Có chút méo mó và giàn vặt Thằng tí ngoài sân đi vào Chạy tọt lại Ngồi vô lòng cái là Nó cất giọng non nớt Má cười gì vậy Nó với tay sờ gương mặt của mẹ mình chạm lên những vết nám, dần sạm màu. Thật ra cái là mới khoảng 30 nhưng da dẻ xuống sắc, rất trầm trọng, thêm gầy gò, thiếu thốn của cả cuộc đời khắc khổ. Nên thoáng nhìn qua cứ ngỡ, chị đã bước sang hàng bốn. Là lấy tay áo lau mồ hôi cho con mình, vừa trả lời. Nhìn nị ngủ ngoan nên má vui. Chị nói dối bởi khó lòng nói thật với bất kỳ ai Thứ đang khiến bản thân vui vẻ Đó như một gốc hoài niệm riêng biệt Để nuôi dưỡng sự sống trong là Mỗi khi chị rơi vào bế tắc Thằng tí mân mê cái rổ tre Mà là đang dở, thỏ thẻ Mai mốt tí lớn tí làm có tiền mua đồ đẹp cho má Úc là giật mình trước lời hứa hẹn từ con trai Cô bật cười với niềm hạnh phúc Không sao tả xiết <cười> Tí ngoan quá Chị chẳng biết tương lai thế nào Nhưng nghe con mình nói những câu này Cũng đủ làm chị ấm lòng Nhưng không gian yên bình hiện tại Không kéo dài được lâu Tiếng bước chân thuần thuịch đến gần Lúc cánh cửa được đẩy ra Thằng Tí theo phản xạ ôm lấy cô Cơ thể nhỏ nhắn của nó co lại Thành một khối tròn Úp là nơm nớp nhưng vẫn nở nụ cười, dáng vẻ của chị tương đối yếu hèn. Mình đã về. Chị khúm nấm, cân nhắc hành động và cả nét mặt để không có bất cứ điều gì khiến chồng mình phật ý. Đôi mắt ông Thiệt đục ngầu do say rượu, lườm lườm nhìn về phía chị, cất giọng lềnh nhẹ, bắt bẻ. Chẳng lẽ muốn tôi đi luôn? Tôi không có ý đó. Úc là chẳng biết phải trả lời thế nào trước sự móc méo vô cớ của chồng, nhưng cũng không lớn tiếng, chỉ dám thở dài trong nỗi bất lực. Ông thiệt chầm chầm vào chị, với ánh nhìn sắc bén đó thật sự đủ khiến cho cái là thấp thởm không yên. Ông từ từ tiến lại gần chị, gần hỏi. Chưa ý cô là gì, muốn tôi chết quách đi để làm bé cho thằng tình nhân cũ. Không đợi Úc là phản ứng, ông đã tự cho mình đáp án. Mà cũng đúng, dù sao làm vợ nhỏ cho nhà giàu, cũng sung sướng hơn làm vợ cả cho cái thằng nghèo kiết xác Thứ đáp án ông vừa nói, thật ra nó chỉ là sự suy diễn của riêng ông để làm cái cớ hạch sách Úc là. Gần 10 năm sống chung, Đủ để chị đoán trước đường đi nước bước của ông Lúc đầu chị còn tức giận Giải thích đủ đường Nhưng đến thời điểm này Chị đã không còn đủ kiên nhẫn Chị chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ Thôi mình ngủ sớm đi Út là lấy mùng Chuẩn bị dăng cho chồng Nhưng ông vẫn không buông tha Tiếp tục bắt lỗi Ngay cả nói chuyện với tôi Cũng không muốn Hay là muốn nói với cậu Hai Bình Út làng nghe những lời bắt tội vô lý từ chồng, nổi tuổi thân làm hốc mắt chị nóng hổi, chị cất giọng trong sự tức tửi. Chứ, chứ giờ mình kêu tôi phải nói cái gì bây giờ? Mình toàn chỉ giết tôi, chứ có cái gì đàng hoàng đâu. Hôm nay, mày còn dám trả treo với tao? Ông thiệt quát lên, kèm theo đó là một cái tác chát chúa, dán vào gương mặt khắc khổ của là... Ông dơ tay, dường như tính đấm thêm cái nữa, nhưng cây nị khóc rống lên. Có lẽ nó giật mình khi là ngã vào vách. Mấy cái son chảo máng trên đó, nó rơi xuống sàn và kêu vô cùng ồn ào. Thằng tí cũng thét lên. Ba, ba đừng đánh má mà. Nó hoảng loạn, ôm lấy chân cái là, sụp sùi bật khóc. Ông thiệt không chút sót con. Ông nắm cổ áo nó kéo ra ngoài, gầm gừ quát. Mày tránh ra cái thằng con quan này! Ông nở lòng nào đối xử với con mình như vậy? Út là nghẹn ngào than trách, tính cách hung hăng và vô lý của chồng mỗi khi say. Cái mặt thằng tí giống ông như khuôn đúc, cả sớm ai cũng công nhận nhưng ông vẫn mang ra mắng chửi, dè biểu trị cái tội lăn loàng. Vã lại, lúc gã cho ông, chị vẫn còn con gái chứ phải dạng hư hỏng chi đâu. Chính ông ấy rõ nhất, nhưng vẫn khinh miệt chị, vô tội vạ Có cái gì tao không dám, giết mày tao còn dám. Ông thiệt không muốn lời của mình là nói suông nên hung hăng lao đến, đắm đá túi bụi vào vợ mình. Thời may, có vài người hàng xóm hay được chạy qua cang, Nếu không chị đã thật sự chết trong đêm đó Là ôm con gái Và dẫn theo thằng Tí Ngồi nhờ ở nhà gần đó Với dòng nước mắt Chưa từng dừng trên gương mặt Chị tám đem ra ly nước Nói với cây là Thiếm thiệt uống miếng nước Để tôi kêu con đào Luộc vài cái trứng để lăn cho thím Làng nghẹn ngào Nói với người hàng xóm Cho em ở nhà là em mừng rồi không dám việc tới chị thêm. "Hây, khổ vì mà khổ quá da không biết." Chị tám thở dài, thốt ra âm thanh náo nùng khi chứng kiến cái số phận cùng khổ của Út La. Út La ôm con, cố nuốt tiếng thút thít vào trong, thằng tí liên tục hỏi má "Đau không?" Cô chỉ lắc đầu với nụ cười méo mó, chị xoa vết đỏ trên cổ thằng tí. Do vừa rồi bị ba nó bóp chặt Nó không còn khóc Nhưng gương mặt nhem nhút nước Khiến chị còn đau hơn vết thương trên người mình Những lúc thế này Chị lại nghĩ Giá năm xưa không có đoạn tình với cậu Bình Có phải đời chị Đã đỡ khổ hơn Hoặc chị kiên trì một chút Có lẽ số phận chị Đã không đi thẳng vào bóng tối Khi cậu Bình Lên Sài Gòn học Vài tháng cậu lại về và qua thăm cái là như thời đã hứa, thời gian giúp tình cảm trong họ lớn lên dần. Mãi đến 4 năm sau, cậu Bình học xong, Út Là vô cùng mừng rỡ vì cho rằng ngày cưới đã tới gần như cậu bảo. Tôi sang nước ngoài vài năm, Út Là đợi tôi thêm một ít. Út Là nghe xong, cả người như không còn hồn vía, cô ngậm ngùi thủ thỉ nỗi lo của mình Lỡ cậu thay lòng Thì em không biết sống sao Cậu Bình nắm tay Út là Giọng điệu nghiêm nghị Úc phải tin tôi Nếu tôi có ý đổi dạ Đã đổi lâu rồi Dây dưa với Út làm chi Cứ thế cái là đã ngoài 20 Độ tuổi mà trong làng Đã gọi là già Nhưng vẫn phải đợi thêm bằng sự mơ mộng Vào một tương lai đẹp đẽ Mà chẳng mấy may nghĩ tới Việc phai lòng Tuy nhiên, lâu dần, cô bắt đầu thơm thớp bởi những lá thư cậu Bình gửi về đã vắng hẳn. Hai năm trở lại đây, hầu như không còn. Để diệt trừ nỗi sợ của mình, cô đọc lại những lá thư đã cũ. Mặc dù đợi trong mòn mỏi, Út vẫn không ý định thất hẹn, quyết chờ cậu Bình đến nào cậu về thì thôi. Nhưng lời bàn ra tán vào ở sớm không buông tha. Họ bảo rằng cô ế chồng quá lứa nên không ai thèm cưới hoặc có bệnh gì đấy. Ba má của Úc là không chịu được sự dèm pha, cũng lo lắng cho con gái mình nên liên tục đốc ép là lấy chồng. Cưới đi con, người ta đồn rằm lên á mày là con gái lỡ thời. Bà Hội đã đi nói khắp đầu trên xóm dưới rồi. Cuối năm nay thằng bên giác người ta về làm đám đó. Không đâu mà má. Tin này cái là đã nghe phong thanh nhưng dĩ nhiên cô không thể nào đối diện với sự thật. Bà năm Ri không còn khuyên răng mà bắt đầu cứng rắn. Nó no, đi bạc mấy năm nay, có thư tự về về cho mày đâu mà đợi. Cuối tháng này á người ta qua giảm hỏi mày mà còn cái. Ba mày ổng chết cho mày vừa lòng. Bà lấy cái chết ra để uy hiếp út là bởi bà hiểu đứa con nhẹ dạ của mình. Út là cắn răng với đau khổ giữa hiếu và tình. Chị khóc lóc nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời cho má. Chị nhớ lời hẹn ước với cậu Bình, nhớ tới lo lắng của ba má, hai thứ đối nghịch đó như sâu xé linh hồn chị ra làm hai mảnh nhỏ. Chị nghĩ nhiều rất nhiều và chẳng biết động lực từ đâu, chị tới nhà bà hội canh lúc bà ra ngoài cửa, Cô chạy tới, ấp úng mở lời Bà, bà cho con hỏi Cậu Bình sắp cưới vợ hả bà? Bà hội chẳng thèm nhìn tới cô Giọng chanh chua Cưới chứ không lẽ ở vậy? Bà dừng lại, quay qua cô Dơ mắt đánh giá một vòng từ trên xuống dưới Với điệu bộ miệt thị lời lẽ cay độc Cưới một đứa thuộc gia đình danh giá Có học thức chứ chẳng phải cái lũ nghèo kiết xác Từng lời của bà như sát muối vào tim út là Nhưng chị vẫn nuôi nấng chút hy vọng cuối cùng Giọng thèo thào không khác người sắp chết Hai năm nay cậu có gửi thư về không bà? Bà hội đắc ý với sự chua ngoa Tuần nào không có Nó gửi về thì tao mới biết Nó muốn cưới vợ đó Thôi Tao đi ra chợ mua đồ về đải bên chỗ xuôi, chuẩn bị qua Út là đứng ngay dại và đờ đẫn như người bị sét đánh trúng. Chị như người vô hồn, lửng thửng trên con đê, chẳng rõ về nhà lúc nào. Chị chỉ biết ba mình lại đòi sống chết nếu chị không lấy chồng. Út là cắn răng gật đầu bởi cuộc gặp gỡ hôm nay với bà hội dù đau lòng tới tuyệt vọng, nhưng cũng giúp chị tỉnh táo để nhận ra rằng, Nếu cậu Bình không phụ bạc, giữa họ vẫn không có kết quả. Có tiếp tục đi chăng, chẳng qua là một tương lai u ám. Cuối cùng, Úc là cũng cắn răng lấy người chồng hiện tại mà chưa gặp gỡ lần nào. Dù nặng lòng với cậu Bình, nhưng từ ngày lấy chồng, cô luôn giữ trọn đạo, chăm chút cho chồng, nhưng do cả làng, ai cũng biết chị và cậu Hai Bình có đoạn tình xưa, nên đâm ra Ông thịt luôn lấy đó để làm cái cớ chửi bới, dọa nạt chị vào lúc say. Đến rồi hôm sau khi tỉnh dậy, ông nằm trên giường chẳng ngồi nổi, giọng nhừ nhựa. "Mình lấy cho tôi cốc nước." Út là đang sắp xếp mấy chiếc rổ tre lên đòn gánh để chuẩn bị đi bán trên chợ, chỉ nghe rõ nhưng không trả lời. Chập tối là trốn ở nhà chị Tám tới khuya mới về. Cả người đau nhất không ngủ được, thêm cái nị giật mình khóc mãi, nên chị đành dỗ con, vừa nấu xôi, hầm bắp để mang ra chợ bán. Bây giờ, chị không những đau đớn mà còn mệt mỏi tận sâu trong tâm trí, nên chẳng mở nổi miệng để nói bất cứ câu gì. Ông Thiệt ngồi trên giường, nhìn bên má bầm tím và xưng lên của cái là, Gương mặt ông thộn ra, dường như đang nhớ lại hành động đêm qua của mình, bắt chuyện giả lã. Hôm nay nhà ăn cơm với dì ấy mình? Là vẫn không mở lời, chỉ tập trung làm việc của mình, ông thiệt gãi đầu, giọng dò chân. Mình giỡn sao? Tại tôi xây rượu, chứ có muốn đâu. Ông cố biện hộ cho sự vũ phu của mình, nhưng là vẫn không biểu lộ gì đặc biệt. Ông thốt ra câu hứa hẹn quen thuộc. Tôi hứa với mình, mai mốt tôi không nhậu rồi làm càng làm quấy nữa. Út làm mỉm cười, gật đầu rồi điệu cái nị trên lưng. Một tay vịnh đòn gánh trên vai, một tay dắt theo thằng tí vẫn còn ngái ngủ ra chợ. Chỉ đi trên con đường mòn của làng vừa rao. Ai xôi bắp không? Âm giọng của Úc là nó quệ đặt đi và hơi không dài giống mọi ngày. chị đi một đoạn xa nhưng chỉ được hai người mua. Lúc ngang cầu khỉ bắt qua chợ là nhìn xuống cây cầu cạnh khớm tre làng nơi đó mang bao kỷ niệm của thời son trẻ làm giấy lên trong chị bao dư vị đắng chát. Là lấy chồng được độ 2 tháng cậu Hai Bình mới trở về. Cậu cũng đứng dưới chân cầu này nhìn cây là đang chèo ghe dưới sông bằng đôi mắt đau khổ và trách móc. Ngực là cũng quảng thắt khi gặp lại người xưa, nhưng là đã có gia đình nên không muốn dây dưa, nhanh tay chèo đến cuối sông. Mấy ngày sau, nghe chị Mận kể, cây là mới vỡ lẽ cậu Bình chẳng dẫn ai về, cũng không định cưới ai ở trời Tây. Trước đó, cậu báo với ba má sẽ chuẩn bị về để cưới Út là... Bởi năm đó, điều kiện để cậu ra nước ngoài học là để bà hội cho cậu tự do chọn người mình cưới. Nên trước khi về nước, cậu gửi thư nhắc bà chuẩn bị sẵn đồ dạm hỏi. Cậu về sẽ lập tức qua nhà Út Là. Bà hội vui vẻ đồng ý, nhưng thâm tâm nào muốn sước con dâu bần hèn, nên tung tin thất thiệt, khiến nhà cái là bỏ đi ước muốn trèo cao. Những bức thư cậu Bình gửi cho là từ trời Tây Cũng được bà hội đốt hết đi Cắt sạch tình cảm của đôi trẻ Là nghe xong Cũng không nói gì Bây giờ đò lỡ chuyến Dù có gặp lại Khách trên đò cũng không phải người xưa Ôm nổi tiếc nuối Chỉ làm chị thêm mệt mỏi Cậu Bình chán nản bỏ đi Gần như biệt xứ Cậu mới về lại hai năm nay Do ông hội già yếu Không đủ sức gánh vác việc trong nhà Ngôi làng nhỏ hẹp Thỉnh thoảng họ có gặp nhau Nhưng cả hai đều sợ khó xử Và những lời đàm tiếu không hay Nên chủ động đi đường khác Út là không dám nghĩ thêm Chị đặt đòn gánh xuống một chỗ trống ở chợ Chị rủ rê Mời người này rồi đến người khác Nhưng chẳng ai nhìn ngó tới Chị bắt đầu rầu Bởi rổ tre không bán được hôm nay thì ngày mai chư sôi với bắp tới trưa, nắng lên nó lại bắt đầu ôi thiêu. Vốn liếng của chị không có, bán ế còn phải khổ thêm. Út là thở dài, ngồi ủ rũ bế cái nị đang ọ ẹ trở mình. Út là, chú nằm xỉu ngoài ruộng rồi. Chị Sáu quýnh quán chạy tới chỗ cái là vừa nói vừa thở dốc. Điệu bộ trông vô cùng vội vã Cây là nghe xong tay chân rụng rời Giọng bàn hoàng Chuyện ơi Chị vừa muốn chạy tới chỗ ba mình Nhưng nhìn xuống hai thúng xôi bắp Vẫn nguyên khiến chị tầng ngần một chỗ Chị xấu thấy thế nên nói Thôi em về coi chú Năm đi Cái này để chị bán cho Là rất ngại khi phải nhờ người khác Nhưng bây giờ không còn cách nào Chị đành bỏ lại đòn gánh, ôm hai đứa con nhỏ, hướng tới nhà ông hội. Kế nhà ông có đường mòn ra ruộng, ở giữa đồng người đang vô cùng đông đúc, khiến ngực cô giấy lên, nổi bất an. Là đi được một đoạn thì người ta cũng khiêng ba vô tới, trong đó có cậu hai Bình, nhưng hai người họ chẳng dám nhìn nhau. Cậu Bình cũng không nán lại lâu, mà vào nhà rồi xách xe đạp chạy đi mất. Ông Nam Ri, ba của cái là được đưa lên trạm xá cách đó vài con đường. Anh chị của là theo ba, còn là có con nhỏ nên ở nhà để trong chừng má. Bởi sức khỏe của bà dạo gần đây cũng không tốt. Cái là về nhà mình trước, đã thấy người chồng sáng còn hứa hẹn thay đổi, bây giờ lại say khước. Hôm nay, mày lại đi gặp cái thằng tình cũ của mày để gian díu chứ gì? Người ta nói, thấy mày chạy vô nhà nó nên giờ này mới về. Chị gấp gáp soạn đồ, chủ yếu cho hai đứa nhỏ để về ở với bà ngoại nó vài ngày. Chị bực tức nói. Ông muốn nói gì thì nói, tôi không hơi sức đâu mà giải thích hoài. Chị không nhẫn nhịn như mọi khi, bởi ba bệnh chẳng rõ sống chết đã làm chị rối bời. Chồng không cảm thông lại gây sự vô lý nên đâm ra... Chị cũng không khống chế được cơn giận của mình Ông Thiệt đang nằm võng phía trước Lão đảo đi vô nhà Thấy là đang dọn đồ Ông như nổi điên lên Mày cuốn đồ đi theo nó hả? Chẳng biết Út là lấy đâu ra dũng khí Đứng lên đối diện ông Trừng mắt nhưng nó sớm nhòe lệ Giọng nói cũng nghẹn đi Bà tôi bệnh ngất ngoài đồng á Anh em tôi qua nhà ông hội mang ba về đưa lên bệnh viện. Bây giờ tôi về trong má. Chị dừng lại quẹt nước mắt, nhìn ông bằng nỗi buồn tuổi, hờn trách dù biết rõ nó chẳng tác dụng gì. Sao không khi nào ông nghĩ tôi là một người đàng hoàng hết và ông thiệt? Chị nói xong, xô ông ra một bên, nhanh chân ra khỏi nhà, dắt theo thằng tí đang ngồi chầm hởm, nắng đất với con chị Sáu. Ông thiệt không tin cái là hôm nay lại phản ứng mạnh mẽ như vậy nên không tránh được bàn hoàng. Lúc ông bừng tỉnh, chạy với theo chửi mắng nhưng cái là đã xuống ghe, chèo một quảng cách xa chỗ ông. Út là tới nhà thì ba mình cũng được đưa về tới, nghe đầu kiệt sức quá, cộng với nắng nóng nên ngất. Bác sĩ kêu ở lại vài hôm nhưng ngạc nổi, anh em họ cố gom vẫn không đủ tiền. Nên đành bớt bụng xin cho ông về Ba nằm nghỉ trên giường Mắt nhắm liêm diêm trong yếu ớt Nhưng ít nhất cũng qua cơn nguy khốn Mấy anh chị cũng lần lượt về hết Vì còn nhà cửa phải trong nơm Cái là đưa nị cho ngoại giữ Rồi chỉ vào bếp Nấu miếng cháo cho ba Cái là vét mãi trong lưu Mới được nửa lon gạo Chị đổ vào nồi vo sạch Rồi bắt lên bếp Bà Năm bế nị theo chị, dò hỏi. Thằng thiệt á, nó đánh mày đứa hả là? Bà hỏi thế nhưng cũng có đáp án cho mình. Là ngồi thập xuống, cố tình để má không thấy gương mặt của mình. Chị bật cười như nghe được điều viễn vong. <cười> đâu có đâu má, con đi trúng cái vách nên nó xưng. Bà Năm châu mày vì con gái nói dối nhưng không trách được, chỉ ngậm ngùi. Tao già, chưa đâu có hộ độ Biết vậy hội đó. Bà nói chưa hết ý, nhưng là vẫn hiểu bà đang muốn đề cập vấn đề gì. Cô chủ động cắt lời bà. Thôi mà má, duyên số vậy rồi, suy tính lỗi phải chi cho mệt. Cô cũng bao lần suy nghĩ giống má, nhưng ngẫm lại. Có vào nhà ông hội, đời cô cũng không khác được. Cái sang hèn ngoài miệng không phân chia nhưng trong tâm tư họ vẫn phân biệt rạch rồi. Cái số cô đã mang chữ khổ không vì chồng thì cũng sẽ khổ vì mẹ chồng. Bởi người nghèo làm dâu nhà giàu bao đời nay có mấy ai sung sướng thật sự. Có chăng họ cũng lấy cái hào nhoán để bao biện cho những vất vả nặng mang. Bà Năm cũng không nói thêm nhưng mắt cũng rưng rưng vì đối diện với những vết thương trên người con mình tuy vậy bà cũng đành lắc đầu ngao ngán vì không thể nào thay đổi phận đời oái âm của nó Út là ở với ba má mình hai ngày tới sáng ngày thứ ba thấy ông đã ổn chị bế con xuống ghe chèo về nhà trên dòng sông chị bắt gặp những cô gái cũng đang bán hàng lướt qua mình họ bằng tuổi với chị năm đó trẻ trung và vô tư dù vẫn chật vật giữa gánh mưu sinh. Trong đầu chị chợt vang lên câu hò của mình thời trễ dại. Hò... Thân em con gái miền quê Lên đền sông nước bốn bề ngược xuôi ơi em anh chẳng phải đuổi chồng thương giận thuần em vui một đời chị nhớ mỗi tảng sáng chị cùng sáu chi ba mượn đã bắt đầu xuống ghe rong ruổi các ngõ sông để bán hàng đến trưa Tìm đoạn có bóng mát tắp vào nghỉ ngơi trò chuyện biết bao thứ trên đời. Đợi mặt trời ngã bóng, chị em cười đùa xíu xích ngược đường trở về và cất lên câu hò điệu hát ngẫu hứng do tự mình nghĩ ra. Tuổi trẻ của họ lên đên trên dòng sông bến nước nhưng chưa từng nhượm chút muộn phiền. Còn bây giờ, Út là ngẩn lên nhìn ngôi nhà sàn sập xễ của mình đang hiện ra. Vách lá hai bên củ xích và bắt đầu rơi rớt. Cả tiếng lè mềm chửi rủa của người đàn ông khiến chị chỉ đành thở với hoang hoải đau thương. Một thoáng nhìn ngang chị thấy thằng tí rùng mình một nỗi sợ đã ngắm sâu vào xương tủy yếu ớt của nó. Phút chốc thằng tí quay lại ấp úng hỏi chị. Ở ngoài chơi thêm Được không má? Út là không dám nhìn con Nhưng trong lòng giấy lên biết bao ngậm ngùi Hôm nào sẵn mình về ngoại chơi Chị vừa nói dứt lời Mui chiếc xuồng nhỏ cũng tấp vào bến quen thuộc Ông thiệt từ trong nhà Bước siêu vẹo đi ra Mắt hằng học nhìn vào chị Giọng lè nhẹ quát lên gắt gỗng Mày đi đâu dạ con khốn nạn Dù tính cách chỉ hiền lành, nhưng trước lời mắng vô cớ từ ông, chị vẫn ấm ức. Tuy vậy vẫn thu cảm xúc khó chịu vào trong, cố giữ sự hòa nhã, nhưng do tâm trạng khó chịu nên nét mặt và giọng điệu vẫn chứa không ít sự khiên cưỡng trong đó. Tôi về nhà ba má tôi. Chị vừa nói vừa ra hiệu cho tí lên cầu trước bởi dự cảm có chuyện chẳng lành. Ông thiệt càng trở nên nóng nảy. Mày trả lời với ai cái giọng điệu đó, hả cái con mất dậy? Ông không đợi Út là lên, đã phóng xuống, làm chiếc xuồng thụng xuống, nước tràn vào, mạng thuyền gần như ngang với phần nước sông. Úc là sợ nó sẽ chìm, chị vội ôm cái nị phóng lên mé sông. Do đất mềm nên chân chị lúng sâu tới khớp gối, chị không đứng vững và có điểm tựa nên chị suýt đổ ngược ra phía sông. Nhưng may thay, chị kịp thời ôm mấy bụi cây, lần bò lên bờ. Chị tính dẫn theo thằng tí đi qua nhà ai đó ở tạm, nhưng vừa vào tới cửa, thằng tí vẫn ngồi co ro dưới cầu sàn nước. Còn ông Thiệt song song ra tới chỗ chị, nắm tóc chị, mắt trừng lên với trồng trắng đỏ hoe, nghiến răng. Cái con mất vậy, mày tính xô tao té chết hả? Trước hành vi thô lỗ với lời bắn chửi từ ông ta, chỉ không đủ bình tĩnh để nhẫn nhịn. Những đè nén hệt giọt nước tràn ly, đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm. Ông nói ai mất vậy? bà má tôi bệnh, tôi về thăm, thì có gì sai? Sao ông không xem lại mình? bà tôi bệnh, ông có qua thăm được lần nào chưa? Hay nói đúng hơn, kể từ ngày cưới, ông thiệt chưa ngó ngàng tới ba má cô lần nào, dù khoảng cách giữa hai nhà chưa tới một khúc xong. Chị không tránh khỏi tuổi thân khi những chịu đựng của mình trở nên vô nghĩa. chỉ chấp nhận bao lời mạt sát mà không oán trách, nhưng thời điểm khi chạm tới ba mẹ, chị khó lòng kiềm chế được. Phần khác, dù có chuyện gì xảy đến, ba mẹ cũng hết lời nói tốt về ông thiệt, nhưng người này lại năm lần bảy lượt xúc phạm coi rẻ họ. Bây giờ vẫn thế, ông cười khảy, sự miệt thị hiện qua lời lẽ cay độc. Tao phải đi thăm cái thứ để ra được cái loại người mất nết như mày hả? chỉ là tức giận đến cứng người, lần đầu tiên chị sừng sỏ quát lại. Ông mới là cái người mất vậy? chỉ là gạt mạnh tay ông ra khỏi người, bước nhanh qua thằng tí, kéo nó chạy đi. Nhưng sau cùng động tác vẫn chậm hơn, vì chị còn ẩm theo nị, giác tí, nên tay chân vướng víu. Ông thiệt giật mình trước phản ứng giữ tợn hiếm hoi của vợ mình, nhưng chẳng bao lâu, ông đã hồi tỉnh với cơn thịnh nộ cuồng cuộn. Ông như con thú hoang, xăm xăm đi tới, vung tay vả vào mặt chị cái tác đau điếng cùng lời cảnh báo. Nay tao cho mày bỏ cái thói trả trèo. Ông tiếp tục dơ tay một cách mất kiểm soát. Cái nỉ khóc rống lên, còn thằng tí liên tục cầu sinh, nhưng ông vẫn như vô số lần trước, xem nó như cỏ dại, tùy tiện đá văn ra nơi khác. Hàng xóm không tới can ngăn, giống mọi hôm, bấy đa phần giờ này họ vẫn còn ngoài đồng cấy lúa. Chỉ là từ chống trả tới kiệt sức Với mình mẩy bầm tím Chị không dám phản kháng Chủ yếu tránh né Vì sợ ông ta lỡ tay trúng con gái của mình Thằng tí sung sảy Ở vách nhà Nó nhìn ba mình không chớp Ở nó không chỉ là nỗi sợ Mà còn cả những khủng hoảng Đang ngơm nhặt Bớp chết đi tuổi thơ Cần có của một đứa trẻ Ở thời điểm mọi thứ Chỉ có sự vô vọng tiếng bà Namri hoảng hốt chạy ập vào chen vào giữa hai vợ chồng họ bà nói với giọng điệu chẳng mấy hơi sức vợ chồng tự tự nói mà con ông thiệt quay quắt sừng sỏ nhìn mẹ vợ thay vì điệu bộ kính để và phần nào hối hận về hành động đang làm ông ta càng giữ tợn và sức sượt hơn bà đó hả bà Namri để ra cái con hư hỏng này đây hả Bà Namri giật mình, trước nay bà cũng có đôi lần nghe kể về bản tính của con rể mỗi khi say xỉn. Và Út Là cũng từng tâm sự với bà vào lúc mới cưới, nhưng bà hoàn toàn không tin. Bà đơn thuần cho rằng vợ chồng đôi lúc cãi vã, không làm chủ được tay chân nên dẫn đến manh động là bình thường. Và lại trong mắt bà, thằng Thiệt sẽ khó lòng thốt ra từ ngỗ nghịch bởi nó là đứa có ăn học. Cũng làm trong bộ máy nhà nước nên cư xử sẽ chuẩn mực hơn. Nào ngờ, bà hoảng tới hồn vía bay mất, chỉ vô thức nói. Trời Phật ơi! Lúc Út là mới bơi xuồng về, cái mận từ thành phố ghé qua, nhưng bà không kêu là kịp. Hai dì cháu cũng tình tan theo sau là, sẵn tiện qua thăm nhà cửa nó một chốc. Chẳng nghĩ tới cớ sự này xảy đến. chỉ Mận vẫn còn đứng ở ngoài lộ với tâm trạng bồn chồn chẳng yên. Ông thiệt điên tiếc quát. Bà đẻ được sao không đi dậy được, để nó đi lấy trai hả? Út là nhận ra ông ta chẳng say máy. Thêm đã dùng lực để trút giận nên cồn trong người đã bay mất. Nhưng ông ấy vẫn nhất quyết đóng vai kẻ say để thỏa sức thể hiện sự khinh ghét của mình dành cho chị và gia đình chị Út là nuốt bẻ bàn vào trong giọng đầy tuổi khổ Ông điên hả ông thiệt Chị vừa nhắc nhở nhưng cũng cầu xin chồng mình đừng nói tiếp Chị không màn đời mình nhưng sợ mẹ lại vì mình sống trong tràn trọng vẫn làm con dù vô tình hay cố ý thì việc khiến ba mẹ đầu bạc nhưng chịu cảnh lo âu Đều là bất hiếu Ông thiệt hệt kẻ điên Sỉ tay vào tráng là Rồi tới bà năm Ri Khí thế giống những kẻ chuẩn bị Quyết chiến, sống chết Tụi mày mới là cái lũ điên Cái lũ hư thân mất nét Bà năm gần như gào lên Trong nứt nở Ngày nào á Nó cũng chửi mày vậy hả là Bà nhìn một thân hình như bị nhầu nát của con, vết thương mới nối tiếp vết thương cũ, thêm hai đứa trẻ ngây ngô cũng không thoát cảnh dày vò từ ba mình. Bà xót lòng, ngực thắt lại, chẳng rõ sẽ làm thế nào để giải thoát cho cảnh đời oái âm của con. Chị im lặng không đáp, chỉ có những giọt nước mắt tuổi hổ ào ạc tuôn thay cho câu trả lời của mình, bà Năm không nói. Chỉ còn tiếng ông thiệt lèm bèm chửi rủa với từ ngữ cợt nhã và đầy sự xúc phạm không ngừng vang lên. Và sau đó, ông mặc bọn họ loạn troạn ra khỏi nhà. Có lẽ tiếp tục tìm những người bạn rượu của mình. Chị Mận đi vào, thở dài, lời lẽ kiên quyết. Mày dẫn theo hai đứa con lên tỉnh làm với chị. Út là lắc đầu. Sao mà được hả chị? Dù sống khốn khó, nhưng cả đời chị chưa từng nghĩ tới việc dẫn con đi khỏi nhà. Nó quá xa xỉ trong tư tưởng mờ nhạt của chị. Chị Mận nhăn mặt, đanh đá nói. Mày cứ nghĩ tới việc, mày sống với người này bốn chục năm nữa, rồi hai đứa con của mày có ngày nào vui vẻ không hả? Dù không phải ruột ra, nhưng từ nhỏ lớn lên cùng nhau trải qua mưa nắng của vùng sông nước, chị Mận thương là nên luôn giỏi theo cuộc sống của em. Chị biết rõ cái đời cùng khổ của là, mấy lần về trước cũng ngỏ ý khuyên là bỏ chồng, nhưng không quyết liệt lắm vì khi đó, tí còn nhỏ, nị vẫn còn là bào thai trong bụng, nên việc ra ngoài kiếm sống không dễ dàng. Phần khác, Mận cũng mong đợi ông Thiệt Sẽ hồi tâm khi trách nhiệm làm cha, trỗi dậy, sẽ khiến ông thay đổi, chăm chút để con thơ có gia đình ấm êm. Nhưng thời gian qua đi, ông bê tha hơn, tàn nhẫn hơn, ngay cả cha mẹ vợ, ông cũng buông lời sỉ vả thì nói chi đến cái thân khốn khổ của Út La. Chị dám khẳng định, ông ta sẽ chẳng thể nào thay đổi. Cuộc đời Út La nếu tiếp tục chỉ có trong tâm tối. Chỉ là chùi nước mắt nhìn hai đứa con của mình Người ta sẽ chê cười con của em không có cha Ngày trước lấy chồng Chị không nghĩ cho mình Mà sợ sớm giềng đàm tiếu cha mẹ Khi hôn nhân đau khổ Chị cam chịu vì giữ sự tròn trĩnh cho con thơ Nên tất yếu Chị khó lòng làm như chị Mận nói Chị Mận hiểu suy nghĩ của là Bởi chính chị cũng là người làm con Làm mẹ, nhưng chị sống ở tỉnh, cuộc sống phát triển hơn so với là đã đóng khung tư tưởng mình nơi miền quê, eo hẹp. Chị Mận thuyết phục. Con cái hạnh phúc khi có đủ ba mẹ, còn có ba mẹ mà cả đời nó sống khốn khổ vậy để làm gì? Mày nghe chị, lên tỉnh, ráng đi làm nuôi hai đứa nhỏ, ăn học. Bản tính thằng chồng mày như vậy không đổi được. Tao còn nghe nó gái gú tèm nhem trên thị xã. con bộ nhí nó coi bộ gần đẻ rồi. Bà năm Ri vẫn chưa dừng nước mắt. Bà sờ vết thương mặt con, nghẹn ngào. Mày tính sao thì tính. Tao với ổng không có bạn ra vô nữa đâu. Mà mày coi sao chứ sống cả đời vậy không được đâu con ơi. Chỉ là im lặng một lúc. Sau đó thì thầm với bao trăng trở của cảnh đời làm mẹ Bây giờ nó nhỏ, nó không biết ba nó như vậy Sợ sau này lớn lên thiếu thốn Nó lại đâm ra trách con không vung vén gia đình Thằng tí ôm chân mẹ mình, nó ngước lên Lộ ra chiếc cầm rướm máu vì cái sự mạnh bạo của ba mình Nó cất giọng nhỏ dại nhưng không u út như ngày thường Mà giống tìm được chút nguồn sáng Nơi trời đông, gió rét Má, má, em lớn Con sẽ nói với em hiểu Má đừng lo mà má Trước lời nói chững chạc của con Lòng dạ là đau như ai đâm mạnh vào Bà năm Ri nuốt mặn đắng Khi nghe lời của cháu ngoại Bà chẳng rõ ở độ tuổi của nó Để thốt ra câu này Bản thân nó đã nếm bao đau khổ và chứng kiến bao lần bị cha mình vùi dập mẹ cũng có thể chính nó là nạn nhân trong hành vi bạo lực nên hiển nhiên linh hồn nó sản sinh ra sự trưởng thành vượt xa tuổi tác ba mận không kìm được chỉ đánh đá nói mày không vì mày nhưng nghĩ cho tương lai con mày đi là mày tính chôn vùi cả đời tuổi nó trong thằng chồng nát rượu của mày hả mày ở lại vì sĩ diện của mày hay vì con Chỉ là ngẩn người trước câu cuối cùng mà chị Mận thốt ra. Phụ nữ ở làng chị, có người vẫn hạnh phúc nhưng phần nhiều cũng đều sống cảnh đời như chị. Nhưng đa phần họ đều nhịn nhục bởi họ sợ con không đầy đủ cha mẹ. Tuy nhiên, tận sâu trong tâm khảm họ sợ miệng đời dèm pha bị chồng bỏ. Nhỏ đó một đời chồng hoặc nó sống sao nên mới bị chồng bỏ chứ ai đời phụ nữ đi bỏ chồng. Nhưng nỗi sợ mang tính cá nhân đó bị lấp liếm đi với lý do hoa mỹ sống vì con. Bây giờ, một câu của chị Mận đã làm nó sống lại và nhận ra tấm bi kịch chân chính trong linh hồn mình. Chị Mận với bà năm Ri đều không nói thêm. Họ ở lại một lát rồi về vì sợ ông Thiệt trở về, thấy họ lại đâm ra khó chịu. Úc là đau nhất nhưng vẫn chăm chút cho hai con, cho nó ăn trước khi ba nó về trong say xỉn. Nhưng đến tối, ông ta vẫn chưa trở lại, chị ru nị ngủ, nhìn qua thằng Tí vẫn thao thức, ngó ra cửa. Chị ôm Tí vào lòng, vuốt tóc nó, nhỏ nhẹ hỏi. Con sợ ba lắm hả Tí? Nó không nghĩ ngợi, lập tức trả lời. Con sợ ba đánh mẹ sẽ nhiều lắm nó không thể diễn tả bằng lời nhưng trong nó có nhiều ám ảnh tới mức chỉ cần nghe bước chân ông ấy từ xa đã giấy lên trong nó những khiếp đảm tới mức đầu óc mù mờ, trống rỗng chân cũng không đứng vững chị dò hỏi nếu không sống với ba con có buồn không? còn bạn bè treo con không cha nữa nó lắc đầu dứt khoát thỏ thẻ nói với mẹ mình Mẹ nghe gì ba đi mẹ Mẹ đi làm Tí phụ mẹ coi em Thằng Tí định nói thêm điều gì nhưng chỉ lấy tay che miệng con vì nghe được tiếng bước chân thuình thuịch trong đêm khuya tỉnh vắng Cả tiếng lèm bèm chửi rủa của ông Thiệt Hai mẹ con không ai nói thêm nhưng đều tự động im miệng và vờ ngủ như một thói quen thường nhật của mình. Họ vẫn ôm hy vọng khi ông ấy thấy vợ con ngủ say sẽ buông tha, nhưng nào ngờ tới, ông vẫn không mảy may bận lòng, mà chỉ hành động để thỏa bản tính giữ tợn của mình. Ông vô tới gần giường, bước chiếc mùng vứt sang một bên, túm cổ áo buộc là ngồi dậy sau lớp chăn phủ kín giọng đậm đặc. Tao về! Mà mày không lo cơm nước Ở đó mà ngủ ha Hay mày cố tình né tao Trong ánh sáng vàng bọt Út là vẫn thấy rõ Từng đường nét hàng học Và giữ tợn của ông Chẳng khác một con thú hoang Đang nhe răng Chực chờ tấn công con mồi Chị run sợ Nhưng chẳng biết làm gì Chị hạ mình ban nài Hay đứa con ngủ Có gì để sáng nói Thằng Tý chưa ngủ, nhưng cái này giật mình trước động tác thô thiển của ông. Nó chưa quấy khóc, đang liêm diêm, nhưng với tình hình hiện tại, chẳng mấy chốc nó sẽ khóc thét lên. Chị thầm cầu trời khẩn Phật cho ông ấy bình tĩnh, vì con nhỏ mà không tiếp tục gây ồn ào. Tuy nhiên, ông đá mạnh vào chân giường, rồi quay phát tới chỗ bạn ăn cơm, lật đổ nó. Ông gầm gừ, lớn tiếng. Con nào! Nhà này có đứa con nào của tao? Thằng tí hoảng sợ, nếp sát vào lòng mẹ mình. Nó ngơ ngát nhìn cơm, cá mà mẹ con nó không dám ăn vì để chừa ba. Bây giờ lại nằm bấy bá dưới sàn nhà. Nó nuốt nước bọt tiết núi và cũng đầy đói khác Cùng lúc, lòng nó sản sinh ra loại cảm giác chán ghét khốn cùng đối với người đàn ông luôn ruồn rẫy nó. Út là vỗ lưng con, cố gắng lãng đi những từ ngữ khó nghe ông vừa nói, chị nhẹ nhàng. Ông say rồi, ngủ sớm đi. Ông thiệt sĩ mạnh vào tráng, đẩy thằng tí ngã ngửa xuống giường. Cái thằng này là con quang chứ nào phải con tàu. Còn con nhỏ này hả? Tàu đách thẹp, nữ sinh ngoại tộc. Còng lưng ra nuôi thì cũng gá làm mỏi cho người ta. Từng lời của ông Thiệt dù trong cơn say nhưng nó lại giúp chị thức tỉnh. Chị nhớ tới lời ba mận đã nói chiều nay. Chồng mày nuôi vợ bé bên ngoài, nghe đâu con đó có bầu con trai? Chị mơ hồ sâu chuỗi lại những lời đây nghiến nặng nề gần đây của ông Thiệt. Chị ngờ vực nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra. Út là nhìn chồng mình thêm một lần và cảm nhận rõ Ông chẳng mấy xỉn nhưng vẫn cố ý nói ra sự miệt thị đó Chị bình thản Nếu ông không nhận tôi nói là con thì tôi dẫn tôi nhỏ đi Ông ta cợt nhã giọng điệu khinh khi À à thì ra lâu nay mày toàn ten với thằng nào nên giờ mặt ủ mày trao với tao Giờ còn đòi đi còn ngon á thì đi luôn mày á mà đi á, thì có cậu tao á, cũng không cho vô nhà nữa bước chỉ là không đáp nhưng đã bước xuống giường ôm nị đang rên rỉ vào lòng dẫn theo thằng tí không rời mình vì sợ ông ta ra tay với nó dù đã khuya nhưng chị nhất quyết đi thật nó không riêng gì chị mà bản năng của một người làm mẹ Không cho phép bất kỳ ai xúc phạm con mình Mặt đó là cha sụt của nó Chị với tay lấy đồ Nhưng ông ta đã gạt mạnh tay chị Lạnh lùng Mày đi thì đi mình Đừng lấy bất cứ thứ gì trong nhà tao Tiền của tao không nuôi con người khác chỉ là cảm thấy nực cười Trước người mình chung dạ gối chăn Chị trăm bề nhẫn nhịn từ ngày cưới Vì muốn vung vén gia đình Cuối cùng, vẫn bị người bạc lòng ruồng bỏ. Chị buông tay mấy thứ dự định cầm theo cho nị và tí. Chị thẳng thường bước ra khỏi nhà, sau đó quay vào trong, thái độ điềm tĩnh nhưng không kém phần gai gốc. Ông nhớ cho kỹ, tôi không lấy bất cứ thứ gì không phải đó là tiền ông, mà muốn mẹ con tôi đi dễ dàng hơn. Còn đồ trong nhà này, ngay cả chiếc đũa cũng là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Ông cầm cây chổi, ném vào chân chị, quát. Đồ con điếm! Đi đâu thì đi quách, đừng nhiều lời. Ba cái đồ sát rưỡi này tao đốt sạch, cũng không cho mày mang theo. Chị đi một đoạn nhưng vẫn còn nghe được tiếng chửi đuổi của ông. Thấp còn nghe được tia vui mừng trong đó. Chị đã hiểu rõ, hoa ra đây mới là mục đích mấy lâu nay của ông, Sau mỗi lần xây rượu đuổi chị Đó không xuất phát từ thói quen Mà tất yếu là sự toan tính rõ ràng Để đẩy chị tới đường cùng tự mình đi Mà không phải ông ta ép tới ly hôn Người đời nhìn vào vẫn là chị hư hỏng Không giữ trọn đạo tự ý bỏ nhà Còn ông ta vẫn không có ý xua đuổi vợ con Nhưng dù thế nào chị cũng không quay đầu Giữa bóng tối vẫn còn đặc sệt Chị dẫn theo hai đứa nhỏ lần mò Trên con đường đê quen thuộc Để về nhà ba má của mình Cũng gần nhà của ba mận Chị cứng rắn nhưng sâu trong lòng Vẫn mang không ít bẻ bàn Bởi chán nản phận đời của mình Chị nhận ra phụ nữ lỡ duyên Như đò lỡ bến Phụ nữ lạc bến Dở gian một đời Tuy vậy Chị không nghĩ quá sâu khi tiếc núi, đau khổ đến nhường nào cũng không thay đổi được những bi kịch xảy đến trong đời mình. Chị bỏ nhà đi, bỏ cả lại lời cười cợt của sớm làng sau lưng. Cuộc sống phía trước sẽ gian khổ, nhưng chị tin mình làm được, chị sẽ sống vì con mình. Hiện tại chị không chồng, con mang tiếng không cha, nhưng ít nhất về phương diện tinh thần, chị biết.